H4. <cười> ok cả nhà. Từ Zacky hay H4 các kiểu các kiểu kiểu. Để thành thu thử nhá, nếu không ổn thì thành sẽ stop để thành thu âm để thành cắt ghép cho nó dễ. À thành đang bị viêm mũi dưỡng cả nhà. Rất dễ hắt xì. Chắc do nuôi mèo đấy Nên là trong không khí rất nhiều lông mèo Nên là không bị ảnh hưởng Mình là thay đổi thời tiết nữa. Chẳng nghe là không nuôi mèo nữa Ok Trường 226 Chuẩn bị hai phương án Nhà của Bách Cương Cách Vương Cung không xa Không ngờ ngôi nhà Mà hai anh em Bách Cương và Bách Vô Cầu Sống từ nhỏ đến lớn Lại to như vậy Chưa sau có đến bốn sân viện Ở nơi không hề phát triển như Vương Đô Mà nói Đây đã được coi như là danh thự nổi bật Không kém gì Vương Cung Chỉ có điều Bách Vô Cầu Không hề có ký ức về chỗ này Điện đầu cũng cảm thấy rất mới lạ Ở đây không chỉ có phòng ở Được xây dựng rộng rãi Mà ngay cả các vật dụng trong nhà Cũng được làm theo phong cách mới nhất Ở nhân gian Đồ dùng bằng ngọc Bày khắp mọi nơi chỗ nào cũng thấy Mặc dù dinh thường nguy nga lộng lẫy Từ trong ra ngoài Nhưng trong nhà Lại không có rút việc tạp dịch Bách vô cầu đa ra vào hoàng cung nhiều năm Cũng coi như có kiến thức Đi quanh nơi đây một vòng Cũng phải tặc lưỡi ngạc nhiên. Tên thổ lỗ, ôm vài đại ca của mình, cười ha ha rồi nói. Ha <cười> nhìn không ra Bách cường ngươi, cũng có tiền ra phết ấy nhà. Những người yên tâm, hiện tại ông đây cũng coi như là yêu vương rồi. Cũng không khác gì bản thân ngươi làm yêu vương. Toàn bộ yêu sơn này, ngươi thích gì, cứ việc lấy. Thích con gái nhà ai, thì cứ đoạt Cách làm đê vương ở nhân gian ông đây đã thăm dò rồi Tên nào tên đấy Cũng đều như nhau cả Đừng nói bậy nữa Đây là do bệ hạ ban thưởng Bạch Cường chỉ vào nóc nhà Dừng một chút Sau đó tiếp tục nói Nhà họ bắt chúng ta Theo họ mẫu tộc Từ bốn đời trước đã đi theo bệ hạ Đã hơn một ngàn năm trôi qua Mỗi năm bệ hạ đều ban thưởng Người tự mình tính thử xem, đến hiện tại thì đặt tích góp được bao nhiêu rồi. Khi hai chúng ta còn nhỏ, trong nhà cũng có mấy chục con yêu quái làm việc lặt vặt. Chỉ là những năm gần đây, ta luôn ở trong vương cung hậu giá, nên đã đuổi hết giúp việc trong nhà đi rồi. Lo lắng Bách Cường nói nhiều, sẽ lộ chuyện. Quy bất Quỳ cười khà khà lên tiếng nói. <cười> Mặc dù ngôi nhà này rất đẹp, Nhưng chắc lại phải để chống tiếp rồi Ngày mai đưa nhỏ bách vô cầu này Kế nhiệm vị trí yêu vương xong Sẽ sống luôn trong vương cung Bạch cường người chắc là Không nữa để nó sống cô đơn lẻ loi một mình Trong vương cung đâu nhỉ Đời này không phải là hoàng cung ở nhân gian Cũng không cần chú ý nhiều lắm Hai anh em các người Sống trong vương cung cũng rất tốt Chưa chưa được cường minh cái cái gì cũng đều là rã hết. Nghe xong nhưng lại quy bất quy nói, Bạch Cường dài một hơi rồi tiếp tục. Còn cả thế lực đằng sau hắn nữa, mấy hôm trước ta có nhận được một số tin tức. Ngoài Trúc Lộc Phục Kỷ thì mấy năm gần đây, Hàn tài thế bề hạ chấp chính, hầu hết các cận thần cũ của bề hạ đều đã theo Cường Minh. Bạch muốn triệt để kiểm soát được toàn bộ yêu sơn, cậu không phải chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành được. Nghe thấy đại ca mình nói vậy lông mạnh bách vô cầu nhíu lại Tiền thổ lô lướt nhìn ngô miễn Đang ngồi bên cạnh Bà miệng nói Ông đây không hiểu lắm Cơ hội vừa rồi tốt như vậy Ông lại không giết quách cương minh kết đi Còn khi với hắn làm cây rẻ Hiện tại hắn đã Chết thì tối nay Chúng ta không phải ở lại đây Mà là ở trong vương cung rồi Bách vô cầu đừng nói bậy bà lo lắng em trai ngóc của mình sẽ nói những lời đắc tội bên Nam dân tóc bạc bài cương vội vàng ngắt lời hắn sau đó giải thích thành Ngô miễn ngoài trừ mấy người chúng ta thì toàn bộ yêu Sơn này có ai biết bể hạ đã chết dưới tay cương binh đâu nhưng năm qua cười mình đã bồi dưỡng hơn một nửa thiết lực ở yêu Sơn này hơn nữa trong tay hắn có có tấm di trì giả đó chúng ta đều biết là giả Nhưng những yêu quay khác thì không. Nếu vừa rồi ngô miễn tiên sinh, Tuy tiện giết cương minh, Thì đám yêu quay đó sẽ truyền ra tin đồn rằng, Bạch vô cầu ngươi, Ghen ghét ngươi tai, Vô cơ giết hại nhiếp chính. Như vậy thì, Ngôi vị yêu vương này ngươi ngồi lên, Chưa nổi 3 tháng. Yêu sơn át sẽ đại loạn, Để lúc đó, mới dẹp loạn cũng đang muộn rồi. Bạch vô cầu nghe xong, Thì sức giả rơi lát, Mất hồi lâu để tiêu hóa hết Những lời Bách Cương vừa nói Rồi mới nhận lỗi Vinh Ngô Miễn à, Vừa rồi ông đây Hồ đồ trách nhầm Ông trẻ chưa có chấp nhặt với ông đây Mà cái này cũng phải trách ông giả cha Cha nói xem Nếu bây giờ mắt cha không mù Thuật pháp vẫn còn Thì tốt biết mây chứ Có có thể đưa ra kế sách Hay lặng lặng giết chết con sói mắt trắng vô ơn kia Giết chết một cương minh Không khó Cái khó là sau khi cưng minh chết Còn trẻ ngốc nhà ngươi sao phải làm sao Quỳ bất quỳ hiêm khi thu lại ý cười Thờ dài một tiếng rồi tiếp tục nói À Yêu Sơn là của ngươi Ông già ta, ông trẻ Và chu tang của ngươi Không thể ở đây cả đời được đúng không Một khi chúng ta đi rồi Nghe lại gặp chuyện gì bất chắc Thì cho dù ông già ta Còn muốn xuống dưới tìm ngươi Cùng cùng đi đầu thai cũng không kịp nữa Đó đến đây, Quỳ Bất Quỳ dừng lại một lúc Rồi tiếp tục nói Hiện tại mấy người chúng ta Đang lo trải đường cho yêu vương người Để cương minh tự mình lỏi đuôi ra Hắn nhất định Phải gánh trách nhiệm về cây chết của lao Cương Biện Nếu không thì Cho dù cương minh chết đi Cũng sẽ để lại cho người Tai họa khôn lường Bạch cương, mặc dù trong cung điện Đã được xử lý kỹ Nếu vẫn còn mùi máu tanh lao Cương Biện đã tự mình đóng trận pháp Là muốn tự tay đối phó Với con sói mắt trắng đó Nhưng mà Ông giả ta không tin lão ta Thật sự không có con át chủ bài nào Toàn bộ yêu sơn Ngoài chưa cấm về trong tay ta Binh quyền còn lại Đều ở trong tay cương minh Nói xong câu này Giọng bách cương đột nhiên nhỏ lại Khi một hơi rồi nói tiếp Nhàu năm trước Bệ hạ đã từng lập ra một đội sung tiêu quân Được ta chưa bao giờ nghe nói Về sự xuất hiện của đội quân này Năm đó Trong đại chiến với địa phủ Toàn bộ yêu sơn ngàn cân treo sợi tóc Cũng chưa từng thấy Bệ hạ cử sung tiêu quân ra Nếu người không hỏi Thì ta cũng sắp quyền bất đội quân này rồi Cứ tìm ra đội sung tiêu quân này trước Lao cương biển Có giả Có khả năng triệu hồi yêu binh Auzata đầy tá tận mắt nhìn thấy. Cao xung tự quân làm chứng, Cole sẽ có tác dụng. Trong khi Quy Bất Quy nói chuyện, Nhắc Tam đang léo nhéo lục lọi khắp phòng tìm rượu uống. Nghe thấy tiếng thẳng nhóc, ông già đột nhiên nghĩ ra gì đó, quay đầu lại hướng về phía Ngô Miễn, gọi đầy cổ quái nói: "Auzata chợt nghĩ ra một chuyện, Nhắc con Tào Thạch Đầu đã đi đâu rồi? Ngoài chữ Bách Cương thì Lão Cương Miễn còn đối tốt với nó nữa." Xảy ra chuyện lớn như vậy Sao lại không thấy thằng nhóc đó đâu nhỉ Ông có ý gì Ngồi bên cô nghe ra được ẩn ý Trong câu nói của ông giả Hơi khừng lại một chút Nhàm nhật tóc bạc lập tức hiểu quy bất quy Muốn nói gì liền lên tiếng nói thay ông già Ý ông là Lão Yêu Vương đã lệnh trộm Bách Cương Ở bên cạnh chúng ta Thì sẽ càng không để tạo thạch đầu Gặp nguy hiểm Cường Biển đã chuẩn bị hai phương án, một là để Bách Cương ở bên cạnh chúng ta, bảo vệ em trai hắn lên ngôi, hai là dấu tạo thành đầu đi, để phòng ngừa bất trắc, là Cường Biển thật sự còn để lại một phần di chỉ ở trong tay thằng nhóc đó. Nhưng mà vì sao nó lại không xuất hiện? Khiêm khi nghe được ngô miễn, nó một chàng dài như thế quy bất quy cười khà khà tiếp lời. <cười> Bởi vì thằng nhóc Đã không còn ở trong vương đô nữa Nếu ông giả ta là lão cương biện Thì cũng sai làm như vậy Nếu lão ta giết được cương binh Thì sẽ không cần tạo thạch đầu chuyển lời Nó không ở trong thành Cũng không sao cả Nếu một khi lão ta thất bại lo lắng thằng ngắp ở trong thành Sẽ bị cương binh diệt khẩu Để nó lại trong thành cũng không ổn Hẳn nhiên là sẽ đưa ra khỏi vương đô Nếu thật sự có súng tiêu quân gì đó thì liệu có nơi nào an toàn hơn quân doanh của tiêu quân đây." Bạch Vô suy nghĩ một lúc, mới hiểu được ý trong lời nói của hai người họ. Nhưng tên Thổ Lộ vẫn có một việc nghĩ không ra. Vậy tại sao Lão Yêu Vương không để tạo thành đầu ở bên cạnh chúng ta? Nếu thằng nhóc kia đi theo chúng ta, thì dù có xảy ra chuyện thật, cũng không ai dám động vào. Và hai tin Lão Yêu Vương chết thì nó dứt khoát lấy di chỉ gì đó ra luôn. Chuyện đơn giản phút mốt là xong. Là bất tử, chuyện này để nhân bọn ta nói thanh rồi. Tào Đầu cũng là nhân sâm, gì nó làm nhân ta, có thể đoán được. Lâu này, năng niệm không nhịn nổi nữa, cất lời quy bất quy nói trước. Đạo yêu vương lo lắng Tào Thạch Đầu miệng rộng, không giúp được mà nói trước kế hoạch với chúng ta, thật ra đừng nói là Tào Thạch Đầu, cho dù là nhân ta, Thì tám phần là cũng không nhịn được Mà nói ra mất Có khi chưa ra khỏi thành Đã nói luôn rồi đấy Đầu lúc này Cường mình ở trong phương cung Cũng đang nghĩ đến nhóc nhân sâm kia Trong số những yêu quái lục vô kỵ Giấu ở nơi này Có một con có vóc dáng thấp bé Như trẻ con Cường mình lướt mắt qua một lượt Không cảm thấy gì Chỉ là trong lòng loang thoát cảm thấy Có gì đó không đúng lắm Cho đến khi hắn đứng dậy rời đi Ra đến cửa lớn, mới đột nhiên quay đầu lại, như chăm chăm vào yêu quái nhỏ bé kia, trong miệng lầm bẩm nói, tạo thạch đầu đâu? Hết chương 226, trường 227, Đăng Cơ Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn Một bạn đã ủng hộ Thành 200.000 qua Tết về lời nhắn ủng hộ Thành và kênh Chị Bích Trần gửi uh, 50.000 qua Thế Công với lời nhắn ủng hộ miễn truyện Cảm ơn chị rất nhiều Một bạn uh, không có tên Thêm ít dầu thơm vào cho Phát to người ơi Có to bạn nhé nhẹ Cảm ơn bạn rất nhiều nha không, không, không có dấu thành không dịch được Một bạn uh, Trần Anh Cảnh tặng anh lon bia 33.000, cảm ơn rất nhiều nha Ok, chúng ta cùng đọc tiếp Gần như cùng lúc, người và yêu ở cả hai phe Ngô Miễn và Cương Bình đều phát hiện ra nhóc nhân sâm quanh năm Luật đi theo lão yêu vương Cương Biển Đã vì không thua kém gì Bách Cương Đã đột nhiên biến mất Cương Bình lập tức ra liền mấy mệnh lạnh Ngoài trừ truy nã trong vương đô Còn phái thù hạ điều tra quê quán của Tào Thạch Đầu và cả những nơi thằng nhóc đi qua trong những năm gần đây. Tra ra được địa điểm nào thì lập tức phái thân binh đến tìm kiếm. Hành động của cương minh nhanh chóng thú sự chú ý của Bách Cương. Dù rằng vị đại yêu này, nhiều năm qua, luôn ở bên cạnh yêu vương, để cùng để ý cai thủ hạ của mình bên cạnh thái tử. Ngày tình đối phương bắt đầu tìm kiếm tùng tích nhóc nhân sâm Tàu Thạch Đầu. Hàn cung đi cách sắp xếp tay chân của mình, tra chôn vào đội ngũ tiền kiếm. Một khi tìm thấy nhóc nhân sâm đó, thủ hạ của sẽ lập tức tấn công cướp lấy tạm thạch đầu. Mọi ngày một đêm trôi qua, không có bất cứ thông tin gì về nhóc nhân sâm đó. Qua hôm sau là đã đến ngày trọng đại Bạch Vô Cẩu đăng cơ làm vua. Mặc dù tên thổ lỗ luôn miệng nói rằng mày không quan tâm yêu vương gì đó, dâng sâu trong lòng hắn, vất cứ làm tan về chuyện này. Mấy trăm năm trước, khi Tú phục hơn nhà hắn, hắn còn từng sốt sáng làm thế tử của Quy Bất Quý mấy ngày. Sáng sớm hôm sau, khi Vân Cung đưa Vân Miện và Vương Bảo tới, bài vô cầu lập tức mặc lên người ngay. Chỉ có điều quốc của Yêu Sơn là vật quan trọng, vất phải đợi hắn tự mình vào vương cung chờ công bên chào lại trước mặt các thần tử cũ của Tiên Vương Cương Biên. Đến lúc đó, hẳn mới chính thức trở thành kẻ đứng đầu bởi yêu trong thiên hạ. Mặc dù hai bên đều phái quân đi tìm tàu thạch đầu, nhưng vẫn cố gắng không kinh động để nước yêu quái khác trong vương đô. Sau khi dùng bữa sáng trong phủ Bách Cương, các yêu quái có máu mặt trong vương đô đều đã tụ tập trước cổng nhà hai anh em. Khi giờ lành vừa điểm, Bách Vô Cầu, đầu đội vương miện, thân khoác vương bảo, được chúng yêu vây quanh người trên cốt xe do Tiên Vương để lại, xuất phát đến vương cung. Vừa đến cổng cung, đã thấy cần binh theo quan viên võ đứng đợi sẵn. Hiện tại quân binh cũng đã thay quần áo bào mới, phục sức trên người hắn nhìn qua không khác gì của Bạch Vô Cẩu. Theo như chính hắn tự giới thiệu thì đây là quan phục của chức vị nhiếp chính mới vừa được lập ra. Già vơ già vịt khách khí vài câu, cần binh dẫn Cường mình dân Bách Vô Cầu đến Vĩnh Thọ Cung, nơi tiền vương Cương Biển xử lý công vụ lúc mới đăng cơ tọa điện. Trong đài điện vẫn có đặt thi hài của yêu vương. Phải chờ đến ngày mai, sau khi chôn cất yêu vương Cương Biển xong, Bách Vô Cầu mới có thể chuyển đến đây sống. Đến giờ ngọ, Cường mình đích thân trao lại quốc tỷ của yêu sơn vào tay Bách Vô Cầu. Sau đó, nhận lệ bái của các vị quan viên, lúc này mới xem được kết thúc buổi lễ, bài cầu chính thức trở thành yêu vương Tâm Niệm. Yêu vương Tân Niệm có điều trong khi tiếp nhận triều bái, hắn thấy trong cung điện ngoài trừ mấy vị thân thích của mình ra thì hầu hết văn võ bá quan đều quỳ lạy, duy chỉ có một bệnh cương binh không biết xấu hổ, hắn vậy mà thản nhiên đứng bên cạnh mình, cũng vậy yêu vương tiếp nhận lễ bái của quan viên. Dạ. Dạ đều dừng lại hết. Vạn vọng bá quan chỉ vừa mới dập đầu hành lễ với bắt vô cầu một cái, mà vị yêu vương tân này đã ra lệnh tạm dừng nghi thức, sau đó quay sang đối với Niếp Chính bên cạnh mình. "Cả còn không biết dấu hổ mà đứng bên cạnh ông đây hả? Ông đây ngồi, còn ngươi thì đứng, giờ hai chúng ta chỉ có điểm này khác thôi đúng không? Thế thì bọn họ đang bái lại ngươi hay là yêu vương ta đây?" Cờ mình không ngờ bách vô cầu sẽ làm khó mình ngay lúc này. Bất kể là người hay yêu, chỉ cần có tư duy bình thường thì đều biết nên có được quyền lực của yêu vương trước đã. Kế tiếp phải làm thế nào bất quyền lợi trước? Kế tiếp phải làm thế nào ra bất quyền lợi của nhiếp chính thì là việc của sau này, khi đã nắm được thực quyền trong tay. Cờ mình lên nhìn văn võ bác quan phía dưới một lượt, sau đó mới giải thích với bách vô cầu bệ hạ, Niếp Chính là người chịu trách nhiệm giải quyết những việc lớn nhỏ của Yêu Sơn thay cho Ngài. Vốn chính là chức vụ đứng sau Yêu Vương. Vì để sau này có thể nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật phân minh. Ngày hôm nay, ta tiếp nhận quan viên lễ bái cũng không có gì không ổn cả. Cường Minh vừa nói xong, bạch vô cầu Đắc con chân, đào vắng cái bàn trước mặt hắn, trần trường mắt nhìn vị Niếp Chính này nói. Ổn ổn, cái con mẹ ông ngoại nhà người đấy. Ngươi thật sự cho rằng ông đây Không biết gì hết sao Cho đến tận hôm qua Yêu Sơn chúng ta đã bao giờ có chức vị nhiếp chính Chó má này chưa Là ngươi không cần mặt mũi không biết xấu hổ Tự phong cho mình chức nhiếp chính Lại còn muốn ngang hàng với ông đây Nếu không vì nẻ mặt cha ngươi Thì chiếu chỉ đầu tiên của ông đây Là sẽ hạ lệnh Băm vầm ngươi ra luôn rồi Mấy anh em nhà ngươi Đều phải chôn cùng cha ngươi Cộng thêm tên bán yêu như ngươi nữa Còn như trong một nhà các người Xuống dây đó Đoàn tụ đông đủ Ngay trong lúc tiếp nhận trừa bái Của văn võ bá quan Yêu vương mới nhậm chức đột nhiên Chửi như tan nước và... Chửi như tan nước Và mặt vị nhiếp chính chỉ đứng dưới mình cờ mình bị hán vắng đến mức Sáng mặt lúc xanh lúc trắng Nếu không phải sợ đánh không lại tân yêu vương E rằng nhiếp chính đã ra tay luôn rồi Yêu vương cương biện đi... Yêu vương cương biển trước đây kể cả con đột cơn thịnh nộ, cậu sẽ không lên tiếng bắt bẻ trong trường hợp long trọng thế này. Đám văn võ bá quan đều chờ xem Cưng Minh sẽ xử lý ra sao. Nhiếp Chính Tần Điểm một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng cúi đầu với yêu vương Bạch Vô Cẩu, sau đó lùi lại đứng trước các vị quan lại ở phía dưới, xuống trước mặt Bạch Vô Cẩu. Giấy sơ chỉ huy của Lệ Quan Cường mình và các quan viên đằng sau hắn Lại lần nữa Tiến hành đại lễ quỷ bái Đối với tân yêu vương Chẳng qua là cường Minh cho dù lòng dạ sâu như biển Lâu này Cũng tức giận đến mức Toàn thân run bẩn bật Sau khi học theo đại lễ của nhân gian Bái đủ ba quỷ chín lạy trước mặt đế vương Đám yêu quái chuẩn bị đứng dậy Thì bách vô cầu lại lần nữa Làm khó cường mình Tốt Lại rất tốt Ông đây Bồn vương Nhận lãnh tình cảm của các ngươi Nhưng nghiệp chính đứng đầu ba quan văn võ Sau này bổn vương Còn phải dựa vào sự giúp đỡ của ngươi Có phải ngươi nên dập đầu ở Thêm mấy cái không ấy nhỉ Để thể hiện lòng trung thành ấy Bệ hạ nói rất đúng Trên mặt cương minh Đã không còn về gì là tức giận Hàng khai mỉm cười Rồi lại lần nữa quỳ lại bách vô cầu Vừa dập đầu vừa nói Nghiệp chính cương minh Bài kiến bệ hạ Mong cho yêu sơn trong tay bể hạ Ngày càng thịnh vượng Phồn vinh phát triển Thế mới ngày đầu tiên đăng cơ Mà tất yêu vương và nhiếp chính Đã gây lộn một trận Bà quản văn vọ bên dưới đều ngơ ngác nhìn nhau Rồi vội vàng cẩn thận Im tiếng đứng chầu Chỉ lo nói sai câu nào Sẽ khiến bản thân bị cuốn vào vòng xoáy tranh chấp Giữa yêu vương và nhiếp chính Buổi lệ kết thúc Trong không khí lúng túng ngợ ngủng cười mình lại lần nữa nói với Bạch Vô Cẩu. Bệ hạ đã trở thành tân vương, nhưng tiên vương vẫn chưa được chôn cất, thành cầu bệ hạ ban vương chỉ để chôn cất tiên vương vào vương lăng, hợp tang cùng các vị tiên vương phi. Đó là cha của ngươi, việc an táng của lão yêu vương thế nào, không phải là chuyện người con có hiếu như ngươi nên làm sao? Bạch Vô Cẩu cười ha ha tiếp lời. Nhập trình ngươi lại không phải làm ba cái chuyện bất hiếu thí vương giết cha, đây là chuyện gia đình ngươi, nói là được." Cầm Minh phẫn đi, không nghe thế lời nói đầy hàm ý của Bạch Vô Cẩu. Hắn cảm tạ Tân Yêu Vương, rồi ở trước mặt Bạch Vô Cẩu sắp xếp an táng tiên vương vào ngày hôm sau. Quy mô của tang lễ ngày mai rất long trọng. Yêu Vương mới vừa lên ngôi, để tràn ép khí thế của Bạch Vô Cẩu, đã không chừng Hắn còn phải lợi dụng Lão Yêu Vương một lần cuối. Ngày đầu tiên Tân Vương Bách Vô Cầu đăng cơ, lấy được quốc tỷ rồi, thì không có ý định ở lại trong cung nữa. Đại cường minh sắp xếp xong thủ tục an táng Lão Yêu Vương vào ngày mai. Hắn lập tức cho giải tán các quan viên, chỉ giữ lại mấy người thân thích của mình. Ông già, chả thấy ông đây biểu hiện thế nào. Có phải đã diện được khí thế của cường minh rồi không? Chờ cho tất cả quan viên rời đi hết, Mạnh vô cầu cười ha hả với cha ruột của mình, rồi tiếp tục nói. <cười> Đáng tiếc cha, không nhìn thấy vừa rồi, cường mình bị ông đây chọc tức đến mức mặt mày lúc xanh lúc trắng. Tiếc là hẳn nhạt ngàn không dám nhào tới đối với ông đây một trận, không thì ông đây cho hắn một vả nát đầu luôn, mất được bao nhiêu rắc rối. còn trải ngốc, chàng người đây không nhìn thấy, cô vẫn có thể nghe được. Quý bất quy cười kha kha tiếp tục nói Người cứ mở miệng Là gọi nhiếp chính Xem như là biến giả thanh thật rồi Khi xác ông giả ta Quên dặn ngươi một câu Chỉ cần gọi tên là được Nhiếp chính gì đó không cần nhắc đến Nhưng đã, nhưng mà đã như vậy rồi Thì thôi bỏ đi Nói đến đây Ông già khét thờ dài một hơi Khi nó tiếp thì giọng nói hơi chầm xuống Ngày mai láo cương biện Được chôn cất rồi Từ lúc lao ta qua đời, mới chỉ vội vàng nhìn mặt được một lần. Ngày mai lao cương biển xuống mổ yên nghỉ rồi. Chúng ta đến nhìn mặt lão lần cuối đi. Dù thế nào thì vị trí yêu vương này, cũng là lao ta để lại cho con trai ngốc nhà ngươi. Người không đi cùng, nhìn mặt lão lần cuối đi. Hết chương 227 chương 228 Tiếng khóc trong quan tài Nó là đi gặp lá yêu vương cương biển lận cuối nhưng cho đợi bọn họ kịp rời khỏi cung điện thì đã bị ba quan Văn Võ đến gặp Tân Vương đi gặp Tân yêu Vương bể hạ chặn lại ngay cửaở lớn những yếu quá này đều là thần tử của yêu Vương cương biển có phải dựa vào họ để chống lại cương Minh cho đến Bá vô cầu lại thỉnh em trai yêu vương của mình quay lại cung điện sau khi đuổi được đám thần tử này đi thì bên ngoài Cung đa hoàn toàn tối đen. Trong vương toàn là tay mắt của Cương binh, để mấy người và yêu bọn họ không dám động vào đồ ăn do đầu bếp mang tới. Sau khi ăn vài miếng lương khô do Bạch Cương mang vào, mới gửi bọn họ bắt đầu đi về phía cung điện đặt thị hài lão Cương Biển. Mặc dù hiện giờ vương cung được canh gác nghiêm ngặt, nhưng ai nấy đều biết cái tên cao to đen thui kia là yêu vương Tân Điễm, không có yếu quái nào mổ mắt dám trêu chọc hắn. Sau khi vào trong cung điện Bạch Cường đuổi tất cả đám yêu quái canh Dứt quan tài đi ra ngoài Đóng chặt cửa chính cung điện lại Rồi mới quỳ gối trước quan tài khóc giống lên Ngày hôm qua Có cường bình và lúc yêu quái thù hạ của hắn Bạch Cường không dám để lộ cảm xúc Bây giờ bên cạnh Đều là người nhà của hắn Đại yêu quỳ gối trước quan tài Vừa khóc vừa nói Bạch Cường đã hầu hạ bên người Mấy trăm năm Đến bản thân cũng không nhớ rõ hết Những trận chiến lớn nhỏ Bệ hạ muốn giết bỏ nghiệt tử Cho dù Bách Cương không giúp được gì Nhưng tình nguyện theo bệ hạ cùng chết Người tin tưởng Bách Cương cả đời Cơ sao thời khắc cuối cùng Nghe Bách Cương khóc lóc kể lệ Nhóc nhậm tam lại gần yêu Nhóc nhậm tam lại gần yêu vương tân nhiệm nói Chào trai yêu vương này à Không phải nhân sâm bọn ta nói hai anh em nhà ngươi chứ Nhưng mà, kéo người bên cạnh cũng chết, có phải là gia quy nhà họ bách các ngươi không? Mấy lần rồi đấy, ngươi thì đòi đi đầu thai về lão bất tử, đại ca ngươi thì đòi chết cùng lão yêu vương. nhầm lão tam, ngươi thì biết cái đách gì, đây gọi là trung hiếu, hiểu không hả? Bạch vô cầu liêng mắt, nhìn nhóc nhậm tam bộ cái, sau đó tiếp tục nói. Bạch cơn trung thành về lão yêu vương. Ngay cả loài người bọn họ cũng không có mấy ai bị được. Còn lòng hiếu thảo của ông đây đối với ông già. Người đi hỏi lão yêu vương trong quan tài thử xem. Lão ta không có cái phúc phận đấy. Nếu có được một đứa con trai như ông đây, lão ấy chết rồi, cũng có thể khóc. Bách vô cầu còn chưa nói hết lời. Đột nhiên ngẹt được bên trong quan tài, chuyển đến tiếng khóc thút thít. Ngày lập tức, đầu tóc của tên thô lỗ dựng đứng cả lên, vội vàng lôi kéo quỷ bất quý bên cạnh. Lùi về phía đi ra ngoài Hắn chưa đứng vững Thì đã lớn tiếng hồ lên với Bách Cương Còn đang quỳ trước quan tài trước kịp phản ứng Sạc chết là quật chủ tử người vùng dậy ga Bạch Cương người trốn xa một chút đi Lão yêu vương là chủ nhân của bảy yêu trong thiên hạ Sạc chết của Lão mà vùng dậy Thì khó lường lắm đấy Lúc này Bạch Cương đã hiểu ra ban đầu hắn cũng nghĩ là yêu vương bên trong quan tài vẫn chưa chết Hồn mề hai ngày một đêm, rồi lại hồi tỉnh, nhưng mà lắng nghe cẩn thận một chút, thì nghe giót tiếng khóc phát ra từ trong quan tài, hình như là của một đứa bé. Trong ngay mắt, đại yêu đã hiểu người đang kêu khóc trong quan tài là ai, hắn lập tức nhảy dựng lên khỏi mặt đất, ra sát vào bên hông quan tài, gọi vào bên trong. Thạch đầu là người đây hả? Không phải ta, thì còn là ai? Cả người đã tới rồi hả? Nghe được giọng nói của Bách Cương Từ trong quan tài vọng ra âm thanh Của nhóc nhân sơm tàu thạch đầu Nó không lớn một hồi Rồi thò đầu ra khỏi quan tài Tiếp tục nức nở nói ta đã ở chỗ này với yêu vương ra ra Một ngày một đêm rồi Dọa nhân sơm sợ muốn chết Sau khi được Bách Cương ôm ra Toàn thân tàu thạch đầu Từ trên xuống dưới Đã ướt đẫm bổ hôi lạnh Để thầy ngôn miễn quỷ bất quỷ Và Bách Vô Cầu đều thò lại gần Nó càng khóc tận hơn Cuối cùng thì bị một câu của quy bất quy dọa cho in miệng Nếu người còn cứ khóc như vậy Thì hoặc là khiến cho cương minh ở bên ngoài vào đây Hoặc là làm cho lão yêu vương nhà các người tỉnh lại Nhóc con người chọn một cái đi Đương nhiên, không cần phải nói tới cương minh tạo thành đầu tuy là yêu quái Nhưng trong lòng cũng sợ ma quỷ Bị nhốt trong quan tài cùng với thi hài Lóc cương biện một ngày một đêm Cho dù đó là yêu vương ra ra Đã nhìn bệnh từng ngày lớn lên Nhưng trong lòng tạo thạch đầu Cùng đang trên bờ vực sụp đổ Nó lập tức vội vàng Dùng đôi bàn tay nhỏ bé của chính mình Che kín miệng Một hồi lâu sau Lại cảm thêm chút lương khô Mà bách cương mang theo bên mình Mới còn như bình tĩnh trở lại thấy ta thành đấu đã hoàn hồn lại, quỷ bất quy may mắn, quỷ bất quy may mắn đến gần nó hỏi thăm xem, tại sao lại xuất hiện bên trong quan tài của yêu vương. Thằng nhóc nhận lấy bầu rượu mà nhóc nhẩm tam luôn mang theo bên người, uống một ngụm rượu, hết lưỡi khô trong miệng xăng, lúc này mây rương nước mắt nói. "Bọn gì yêu vương già già, bảo ta rời khỏi vương đô trốn đến thành tứ phương ẩn nấp, nhưng mà ta thật sự không yên tâm về yêu Vương Gia Gia, cho nên trạng vạng ngày hôm qua, ta đã trở về Vương Đô rồi. Nói đến đây, đôi mắt của Tào thạch đầu, lại không nhịn được mà chảy xuống. Tuy nhiên đó cũng đói đến mở mắt, quẹt đường mắt, ăn thêm một miếng lương khô, lúc này mới nói tiếp. Để khi quay về, ta mới biết được yêu Vương Gia Gia đã không còn. Bốn gì ta muốn tìm các người thương lượng, nhưng yêu Vương Gia Gia đã dặn ta, Nếu Gia Gia không có việc gì thì thôi. Một khi Gia Gia xảy ra chuyện không hay, Thì ta hãy đến nơi này, Lấy một bảo bối trước. Ta thạch đầu nói rồi, Lấy từ trong ngực ao ra, Một quả cầu đá to cơ nắm tay. Sau khi điền qua một lượt mấy người và yêu xung quanh mình, Thằng nhắc thế mà lại, Vòng quáp Bách cưng Vô cùng ngoan ngoãn, Tiên đến, Đưa quả cầu đá cho Bách Vô Cầu. Thầy tiền thổ lộ đã nhận quả cầu đá, Nó tiếp tục nói Viên đá hình cầu này Nằm dưới lọng đất của cung điện Nếu bên dưới có rất nhiều viên đá Giống như vậy Nếu yêu vương ra dạ không nói cho ta biết vị trí chính xác Cùng cách thức phân biệt Các viên đá Thì nhân sân bọn ta cũng không tìm được đâu Bách vô cầu chỉ nhìn thoáng qua Rồi nhét quả cầu đá Vào tay quy bất quy Nghe tạp thạch đầu nói tiếp Khi đó Đúng lúc đám yêu quái ở đây Trong quan tài đổi ca gắt Sau khi ta lấy động viên đá hình cầu này Thì muốn đến gặp mặt yêu vương gia gia một lần cuối Thật là không ngờ Ta mới hỷ nhảy lên nắp quan tài Thì cái tên sói mắt trắng cương minh Đã dân theo thủ hạ đến rồi Nhà sân bọn ta thấy không ổn Nên lúc này mới chui vào trong quan tài chen chúc cùng một chỗ với yêu vương gia gia Ta ở bên trong nghe được cương minh Lệnh cho yêu quái chôn cơm chế phong độn xuống dưới mặt đất Cho nên từ lúc đó trở đi Ta muốn trốn thoát cũng không được Nơi này Lại vẫn luôn có thuộc hạ của cưng binh canh giữ Nhà sân mộng ta Đã trở ở đây một ngày một đêm rồi Sao bây giờ các ngươi mới tới Bày vô cầu ngươi Ăn mặc thế này Hẳn là lã yêu vương rồi nhỉ Sao không đến sớm một chút chứ Đại cho ta thịt đầu Lại khóc thêm vài tiếng xong bàn cương thở dài hỏi lại. "Ai? Lục Bội Hà bảo ngươi ra khỏi thành. Ngươi không nói gì khác nữa sao?" Nghe vậy, Tào Thạch Đầu mới ngừng khóc, lòng nước mắt đắng. hôm đó, sau khi yêu vương gia gia bảo các ngươi đi không linh cốc thì cho gọi ta qua. Ngài nói rằng, ngài nói rằng có một việc quan trọng cần nhân sơn bọn ta xử lý. Trước khi đi làm việc quan trọng thì đến thành Tây Phương tránh đi đầu sóng ngọn gió." Qua hai ngày nữa thì hắn trở về. Nếu như bên trong vườn đồ không có thay đổi gì, Thì đi tìm Bách Cương ngươi. người sẽ dẫn nhân sân bọn ta tiến cung. Nếu như trong vườn đồ truyền ra tin tức, người đã mất thì... người đã mất thì tôi đẩy đào viên đá hình cầu này ra. Sau đó nghĩ cách trốn ra ngoài yêu sơn. Khi nào yêu sơn không còn hỗn loạn, Nhân sân bọn ta sẽ mang theo viên đá hình cầu đến tìm các ngươi. người nói rằng, Càng người nhìn thấy nó Thì sẽ biết rõ mọi chuyện Ai mà ngờ được Chuyện lại thành ra như vậy Ta vừa mới chui vào trong quan tài Thì đã không ra được nữa Khi ta thành đầu Nói xong lời cuối cùng Quy bất quy Đã bắt đầu mân mê quả cầu đá trong tay Nhưng một là mắt ông già không nhìn thấy hay là món pháp khí này Là vận hiếm thấy Thật sự không thể nhìn ra xuất xứ Quả cầu đá này Ông già đang phải đưa nó đến trước mặt Bách Cương, nói Người nhất định là biết lai lịch của bà bối này đúng không? Bạch Cương cầm quả cầu đá trong tay Và định nói chuyện thì ngô miễn đứng một bên vậy không nói gì, đồ nên cười lạnh một tiếng Sau đó ý bắt lấy tàu thạch đầu Vẫn còn đang khóc nức nở Nghe nó vào bên trong vương bào của Bách Vô Cầu Gần như trong nghe mắt Ngay lúc tàu thạch đầu được dấu đi Cửa lớn cung điện liền bỏ ra Cương Minh dẫn theo mấy chục quan viên văn võ đi vào. Bệ hạ đến phung viễn yêu vương qua cố, sao không dẫn chúng ta theo? Bất kể thế nào thì Cương Minh vẫn là con trai ruột của tiên vương mà. Ngồi bên rừng đụ cười đặc trưng của mình, tiếp đón Cương Minh, cùng đám yêu quái. Sau đó, không màn không nhạt nói. Dân người đến đây làm cái gì? Để quả sát cha ngươi lên hả? Hết chương 228 Trường 229 Lưu ảnh của Cương Biện Ngồi bên tiên sinh thật biết đùa. Cương Minh khép mỉm cười, hoàn toàn không tỏ vẻ khó chịu với những lời này của Ngô Miễn. Sau đó, anh mắt hắn đảo quanh mấy người Ngô Miễn quy bất quy một vòng, cuối cùng dừng ở trên người nhóc nhầm tan. Vừa rồi ta nghe yêu quái bên ngoài cờ nói, sau khi các vị tiến vào, thì trong cung truyền đến tiếng khóc của trẻ con, điện giang vẹt thì hình như... Không phải nhậm tam ngươi. Nhìn khuôn mặt bầu binh trắng trẻ của nhóc nhậm tam, Không có một chút dấu phết như mới vừa khóc lóc. Cơ mình cổ quái cười một tiếng lại nói, Nếu không phải là nhậm tam khóc, Vậy thì là ai được nhỉ? Tại sao nhân sân bảo ta không thể khóc? Nhân sân bảo ta cũng là yêu. Khóc thương vua của mình mấy tiếng, Thì vi phạm vương pháp nhà ngươi hả? Nhóc nhậm tam tức giận bật dậy, Đứng bên cạnh bách vô cầu. Tiếp tục nói với cường mình bằng giọng điệu ngây ngô. Năm đó, lão yêu vương để mặt ông bô tịch ưng chân nhà chúng ta, đối đãi với nhân Sơn bọn ta rất tốt. Bây giờ ông ta chết rồi, nhân sân bọn ta thay mặt ông bô tịch ưng chân, tôi khóc mấy tiếng, cũng không được sao. Nghe thấy nhóc nhầm tàm nhắc tới vị đại thợ sĩ không ai dám chọc vào kia. Trên mặt cường mình hơi hơi dao động, hắn đã từng nghe cha mình kể qua chuyện về một người một yêu bọn họ. Chỉ dương đám người và yêu này mà hắn đã không trị được. Nếu còn liên lụy đến cả vị đại thuật sĩ kia, Thì cho dù sau lưng có lục vô kỳ, Và một đợt thế lực yêu sơn, Bọn họ cũng không phải là đối thủ của tịch ứng chân. Lâu này, nhóc nhậm tam đột nhiên bỏ nhạc đến bên cạnh quan tài. Ông quan tài khóc lắp nói, Hờ lao yêu vương ạ. Khi còn sống dù thế nào, Người cũng cho nhân sơn bọn ta chút mặt mũi. Bây giờ ngươi chết rồi Tên súc sinh nhà ngươi liền dám bắt nạt bọn nhất sâm bọn ta Bàn đêm người Phải đi vào giấc mộng của cái tên súc sinh này Đánh cho hắn gần chết mới thôi á Thế nhóc nhân sâm này Vừa nói vừa khóc Được mắt to như hạt đậu nành Không ngừng rơi xuống Cường mình như mày quay đầu nhìn yêu quái Đã báo tin cho hắn Trong mắt hiện lên tia rõ hỏi Có phải đây là âm thanh đó nghe thấy hay không Nhận tàm và tạo thạch đầu Đều là nhân sâm tinh Tuổi tác xem xem nhau Đều có giọng nói trẻ con giống nhau Trên mặt yêu quá kia đổ đầy mồ hôi Nó cũng không dám khẳng định Đây có phải là tiếng khóc vừa rồi hay không Nhìn thấy cường mình Đang nhìn mình chầm chằm Đòi câu trả lời Nó chỉ có thể qua loa gật đầu một cái Y bảo đây Chỉ là tiếng khóc Mà mình vừa nghe thấy Nhìn thấy yêu quái Đưa ra đáp án Cường mình cũng thoáng có cảm giác Cưới hồ khó xuống Chỉ đang cười gượng một tiếng Thân thể không biết vô tình hay cố ý Mà lui về phía sau một bước Sau đó nói Ta cũng là cố ý đi ngang qua nơi này Để nhìn yêu vương quá cố một chút Ngày mai lão nhân ra Ngày ấy đập chôn cất rồi cầu mong lão phu nhân sớm ngày đầu thai Đã đến khi ta chết đi Sẽ làm con trai của ông ấy Để tiếp tục mối duyên phận Cha con còn đang giang dở Ở kiếp này Cương Minh vừa nói vừa đi đến trước quan tài, đợi ánh mắt thăm dò, nhìn vào bên trong một cái. Sau khi nhìn thấy thi thể của cương biển trên mặt vị nhiếp chính yêu Sơn này, lộ ra một nụ cười như con như không, rất khó phát hiện ra. Rồi hắn Quỳ xuống trước quan tài, quay đầu về phía ngô miễn và bách vô cầu nói. Đêm nay cương Minh sẽ ở lại đây túc trực bên linh cứu của yêu vương quá cố. Nếu bể hạ và các vị tiên sinh đã phúng viếng xong, thì xin mời trở về. Thử lỗi cho cường mình đang chịu tăng, không tiện tự mình tiến bể hạ và các vị ra khỏi cung. Mấy người ngô miễn và quy bất quy cùng muốn nhanh chóng rời khỏi, tìm một nơi không có ai để kiểm tra xem bên trong quả cầu đá cất giấu bí mật gì. Thế là bọn họ vợ vịt khách khí vài câu, rồi đi theo bách cường ra khỏi cung điện. Sau khi đám người và yêu rời đi, Sau mặt cường bình lập tức trở nên khó coi Hai đi trăm trăm cốt quan tài trước mặt Trên trán to ra một tầng bổ hôi Sau đó cường bình đuổi tất cả yêu quái lớn nhỏ trong cung ra ngoài Bản thân hắn ở lại một mình quý trước quan tài Ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào nó Trong lúc hắn đang sướng sở nhìn quan tài Một giọng nói chậm rái đột điên vang lên từ sau lưng Nhẹp chính điện hạ Đã chê thế này rồi Mà người còn rảnh rối ở đây túc trực bên linh cứu yêu vương qua cố, thật là hiếu thảo vô cùng. Cơ mình không cần quay đầu lại, cô biết người đang nói chính là thanh niên tóc bạc, lục vô kỳ. Nhập trình thái tử cởi lạnh một tiếng, chỉ vào cô quan tài trước mặt nói. Chuyện ta và người lo lắng nhất đã xảy ra. Vô kỳ tiên sinh, phiền người nhìn xem yêu vương qua cố, nằm bên trong quan tài, có chỗ nào khác lạ không? Nghe thấy trong lời nói của cương minh, thoáng chút sợ hãi, lục vô kỳ khe nhú mẩy, hẳn đi tới trước quan tài, lo đầu nhìn vào bên trong một cánh, sau đó, hít sâu một hơi, đều cảm trên mặt cũng trở nên kỳ quái. Cơ thể của cương miệng đã bị động chạm, thì hại bị lệch một chút về bên trái, tạo thạch đầu vẫn luôn trốn trong quan tài. Nói xong mấy lời cuối cùng, lục vô kỳ đã hiểu ra vấn đề nằm ở đâu được quy củ của yêu Sơn các quan tài chỉ được đóng một nửa lộ do thiy hại của yêu Vương từ đầu đi ngực hơn nữa phải đủ rộng để có không gian đặt đổ bồiắng đừng nói là giữa một tạoo thành đầu còn thêm lão giả quy bất quy vào không ai phát hiện ra chỉ là sau khi đặt thi thể yêu vương vào trong quan tài thì luôn có yêu quái canh giữ cả haii bát yêu bọn họ đều không giết tới Tạc Thạch Đầu, sẽ quay lại trốn vào bên trong quan tài của Cương Biển. Cùng lúc đó, sau khi rời khỏi nơi đặt quan tài, Bạch Cương lập tức dẫn mấy người Ngô Miễn Bạch vô cầu đến một tòa thiên điện nhỏ ở khá xa. Lần đó sau khi Vân Cung bị quân phản loạn tấn công, Cương Biển đã đích thân ra lệnh xây dựng 6 tòa thiên điện cực kỳ kiên cố ở Vân Cung. Nếu điều tương tự lại xảy ra, Thì quân đội đóng ở các tòa thiên điện này Có thể hỗ trợ lẫn nhau Cùng đủ thời gian để trông đỡ cho đến khi Quân cần vương Từ bên ngoài chạy tới Ngay khi bọn họ tiến vào thiên điện Bạch Cường ra lệnh Gọi toàn bộ cấm vệ giết quyền mình tới đây Cấm vệ tàn ra về quanh Bốn phía thiên điện Ngoài ra còn có con khỉ tôn vô bệnh canh giữa bên ngoài Cho dù hiện tại cương binh và lục vô kỷ có đột nhiên làm loạn Thì trong nhất thời Cô không thể tấn công vào bên trong Đấy lúc đó Bí mật bên trong quả cầu đá được tiết lộ Quân đội có danh nghĩa để xuất binh Dựa vào bản lĩnh của ngô miễn Tôn vô bệnh và bách vô cầu Thì cả cương binh và lục vô kỵ Đều không thể trốn thoát Sau khi thấy thuộc hạ của mình Đã bao vây cung điện Bạch cương minh lấy quả cầu đá Giấu trên người ra Nào với ngô miễn quý bất quy Và em trai yêu vương của mình Đây là pháp khí có thể lưu giữ hình ảnh Được đệ nhất luyện khí sư Bách Lê Hy năm đó Luyện chế cho tiên vương Gọi là lưu ảnh Bệ hạ vốn muốn dùng nó Để truyền quân lệnh cho quân đội vùng biên cạnh Về sau bởi vì Việc chế tạo pháp khí quá khó khăn Để nó trở thành đồ chơi giúp bệ hạ giải sầu Trong lúc nói chuyện Bạch Cường đã sử dụng yêu thuật Tham sáng toàn bộ như ngọn nến trong cung điện Sau đó Gòm như ngọn nến này Sau đó, gom những ngọn đến này lại, một chỗ, rồi chắc quả cầu đá lơi lửng phía sau nguồn sáng. Bóng dáng và quả cầu đá phản chiếu trên tường, nhanh chóng trở nên kỳ lạ. Hình tròn bắt đầu từ từ kéo dài ra, biến thành hình bầu dục, giống như đầu người. Sau đó, cái bóng này ngày càng trở nên rõ ràng, cuối cùng, Liên Thạc Qua thiệt lập tức nhận ra đây là đầu của yêu vương qua Cố Cương Biển. Khi cái bóng đã định hình, Mọi người nhìn thấy mỗi ông ta, bắt đầu mất máy. Giọng nói của lão yêu vương đồng thời, truyền ra từ bên trong quả cầu đá. Ta thật sự không muốn các người để thấy hình ảnh này. Nếu như ta xui xẻo chết trong tay yêu quái kia, thì đây chính là lời dặn gió sau cùng của ta, dành cho các người. Khi âm thanh ấy vang lên, bên trong cung điện lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi, Lời nói sau cùng của láp yêu vương, không nghĩ tới cơn biển lại kịch liệt thở dốc một hồi. Sau đó, mọi người nhìn thấy yêu vương lấy ra một cái bình sứ nhỏ, rồi tự mình uống một ngụm. Tiếng thở dốc mới tốt hơn một chút. Lâu này, hình ảnh đó tiếp nói. Ta không còn nhiều thời gian, chỉ có thể nói cho các người biết một vài chuyện. Để đề phòng bất chắc, ngoài lưu ảnh ra, thì ta còn để lại một bức di trì. Trên đó có cách xử lý cương minh. Còn con vốn liếng cuối cùng mà ta để lại cho bách vô cầu, vị trí của sung tiêu quân. Nếu như sau đêm nay, mà rừng vẫn còn chưa chết sạch, thì đây sẽ là vốn liếng cuối cùng của ngươi. Bách vô cầu, Hà là người cũng nhìn thấy lưu ảnh này. Có phải ngươi đang thắc mắc, tại sao ta lại truyền vương vị cho ngươi không? Đừng đôi nóng, tất cả mọi chuyện liên quan đến ngươi, ta đã cất giấu ở một nơi bí mật. Được bây giờ chưa phải lúc để ngươi nhìn thấy nó, trước tiên ngươi cưỡi bình định yêu sơn đi đã, chả đến khi ngươi ngồi vững vị trí này, ảnh sẽ thấy thứ mà ta đã để lại cho ngươi. Hết chương thứ 229. Chương 230. Đánh trả. Khi nó đến đây, hình ảnh lão yêu vương trên mặt tường chợt trở nên mơ hồ. Lạc Cường Biển dừng một chút rồi nói tiếp, Bởi vì người đệm mặt ta, mà tha cho Cương Bình, điều đó biết tiến biết lùi, thì sau khi ngươi đăng cơ xưng vương, không có sự bảo vệ của ta nữa, nó vẫn sẽ giữ mình phòng thân để truyền lại huyết mạch cho dòng tộc Cương thị. Bây giờ xem ra, là ta đã xem thường nó rồi. Nếu ngươi niết thế đoạn lưu ảnh này, thì chứng tỏ là ta đã xui xẻo bỏ mạng trong tay nó. Ngươi hãy cầm lưu ảnh mà ta để lại đi tìm các lão thần của ta. Mặc dù những năm gần đây bọn họ khá thân thiết với cương Minh nhưng nếu bọn họ biết vua của mình đã chết trong tay cương bin thì vẫn sẽ giúp người tiêu diệt nó đó đến đây giọng của cương biển ngược lại một chút theo một tiếng thở dài ông ta nói tiếp những chuyện toàn nói phía sau thì người để cho Bách Cương cắt bỏ đi để b để lộ ra ngoài yêu Sơn rất có khả năng sẽ chia năm sẽ b năm đó, Ta và quy tông công từng là sư tôn của Lục vô Kỵ đã từng định ra giao ước yêu Sơn chịu trách nhiệm cung cấp yêu quái cho hắn thầy cho bọn họ dùng những yêu quái này làm cơ sở để luyện chế ra yêu thể mạnh nhất và loại đan dược có thể cho yêu quái sống đời đời điều năm qua ta đang liên tục cung cấp mấy vạn yêu quái cho hai thầy trò bọn họ mấy năm trước quy tông qua đời để từ lục vô kỷ của ông ta đã đưa cho ta một bản ghi chép chi tiết về việc thầy cho bọn họ luyện chế yêu quái trong những năm qua. Điều bên trong lại không có bất kỳ phát hiện đặc biệt đột phá nào về yêu thể và đan dược như những gì bọn họ đang nói. Ta cũng biết là người này còn dấu của riêng. Có thể, trong lúc luyện chế yêu thể hai thầy cho bọn họ đã phận hiện ra điều gì đó nhưng chẳng để lộ ra chút phong thanh nào. Bây giờ lục vô kỵ và cương binh Qua lại rất gần Sau khi người đăng cơ xưng vương Cùng với việc tiêu diệt bọn họ Nhớ kỹ là nhất định Phải tìm ra vật tiêu hủy ghi chép chi tiết Về việc luyện chế yêu quái của bọn họ Nếu nội dung bên trong Bị lộ ra ngoài Toàn bộ yêu sơn sẽ chia 5 xe 7 Không thể thống nhất lại được Nói đến đây Hình ảnh lão yêu vương lại thở hồn hền Ông ta lại uống một hấp thuốc Rồi mới chậm dài nói tiếp Nhưng gì cần nói ta đã nói xong Ta nhắc lại với ngươi lần cuối. Nếu ta không may chết đi, Mà phải cần đến ngươi tiêu diệt cương minh. Nhớ kỹ là đừng hành động một mình, Hay sử dụng nước thuộc hạ Mà ta để lại cho ngươi, Để tiêu diệt thế lực của cương minh. Tốt nhất là, Nên để bọn chúng chém giết lẫn nhau. Như vậy thì sau khi ngươi đăng cơ, Mới có thể sử dụng tay chân thân tín của mình, Mà không cần phải nghe lời Mới lao giả gần đất xa trời đó. Châu nào không hiểu, Thì đi hỏi đại ca của ngươi. Hẳn theo ta nhiều năm như vậy, cũng học được nhiều thứ. Hàn biết nên xử lý những vụ việc lớn nhỏ trên yêu sơn như thế nào. cũng đến giờ rồi. Tên súc sinh kia sắp đến rồi. Di trì cuối cùng ta để lại, đang cất trong nhà thái tử Cương Minh, đã bị chém đầu trước đó. Cương Minh sẽ không ngờ được rằng ta lại giấu nó ở một nơi như vậy. Được rồi. Điều gì nên nói hay không nên nói thì ta cũng đã nói xong rồi. Chỉ hy vọng người không có cơ hội nhìn thấy hình ảnh này Nói xong Hình ảnh của Lão Cương Biển Phản chiếu trên bức tường khe run lên Rồi hoàn toàn biến mất hoa ra Lão Yêu Vương thật sự Có liên quan đến cái tên gớm ghiếc Trong hải nhãn Sau khi xem hết đoạn lưu ảnh của Yêu Vương Bách vô cầu im lặng một lát Sau đó Hàn nhèo mắt Nói với anh trai mình Bài Cương Người có biết chuyện này không? Ta cảm thấy người canh giữ bên người lão yêu vương lông như vậy. Chuyện này chắc hẳn, không giấu được người, nhả? Ta biết. sau lúc nói chuyện, Bạch Cường đã tiến hành xóa bỏ đoạn lưu ảnh phía sau. Hắn dừng một chút rồi tiếp tục nói. Về này Bệ Hạ nói với ta từ nửa năm trước. Nhưng trước đó, ta cũng đã sớm phát hiện ra một số manh mối. Chỉ là lúc đó Bệ Hạ chưa nói. Phần là Bệ tôi. Ta không tiện mở miệng nói. Thế em trai mình bắt đầu trừng mắt. Mạnh cương thở dài một hơi, rồi nói tiếp. Yêu tộc chúng ta không so được với con người bọn họ. Nhờ số của chúng ta không thỉnh vượng. Con người bọn họ trải qua mấy trăm năm, có thể tăng lên gấp bổi. Nhưng yêu tộc chúng ta lại sinh sôi chậm rãi. Người không tận mắt chứng kiến rồi đấy. Sau trận đại chiến với địa phủ năm đó, toàn bộ yêu tộc hầu như không có gia tăng. Nếu như không dựa vào tác động bên ngoài Mà lại trải qua Nhiều trận đại chiến như vậy nữa Thì còn lẽ yêu tộc chúng ta Sẽ tuyệt diệt mất Bề hạ Cũng là không còn cách nào khác Thấy Bạch Vô Cầu thoáng tức giận chuẩn bị phát tác đến nơi Quỳ Bất Quỳ đứng bên cạnh đột nhiên nói còn trai ngốc Bây giờ đã là yêu vương rồi Nếu người cảm thấy chuyện lóc cương biển Là vô nhân đạo Thì người quay về như ban đầu là được rồi Chờ sau khi giải quyết xong chuyện của cương binh Và lục vô kỷ Chuyện của yêu sơn chỉ cần nơi lo Chuyện của yêu sơn Chỉ cần người nói một câu là xong Không phải sao Trước tiền làm chuyện chính cái đã Cương binh chưa chết Thì người con nói gì cũng vô dụng thôi Đúng là ban đêm không nên nhắc đến ma quỷ và nhắc tới và nhắc tới ai Là người đó xuất hiện Ngồi bên đứng trong góc Đối nhiên cổ quái cười một tiếng Sau đó A tự mình đi tới cửa mà nó ra. Cửa vừa mở, người và yếu bên trong thiên điện lập tức nhìn thấy một đội binh lính cao nhạo đi vào sân trước thiên điện. Đội quân này vừa bước vào thì lập tức dừng ra bộ lối đi, sau đó thì thấy cương binh mặc chiến giáp, đám hộ vệ mặc trọng giáp tấm, đi phía sau đi lên. Bởi phía xung quanh hắn đều là những lão thần ban ngày. Còn tới thể hiện sự trung thành với Bách Vô Cầu công chính là đám thân tín Mà cương biện đã đề cập tới Trong lưu ảnh Nhưng bây giờ khuôn mặt của những lão thần này Đều trầm lặng đê nước Còn mang theo sát khí mơ hồ Như thế đám yêu quái xuất hiện Tôn vô bệnh Đang ngồi trên đóc nhà Liên nhảy xuống Hắn quay đầu Thoáng nhìn qua Đám người và yêu bên trong thiên điện rồi nói Xem ra cuối cùng cũng đã đến lúc Đại thánh gia gia gia tay rồi. Vua của ta, hôm nay ngươi quên phong tôn gia gia là Tế Thiên đại thánh rồi đấy. Đêm nay đại thánh gia gia dốc sức lực, ngày mai ngươi không được mù mờ cho qua đồng đấy. Bạch Vu Cầu, người đang ở trong điện đúng không? Không đợi người và yêu trong điện trả lời, cười mình đằm mà miệng trước, lời nói ra không hề có chút cung kính nào. Nhưng biến thành một yêu quái khác hẳn Lúc ban ngày Hắn cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp Chuyện giữa ngươi và yêu sơn Tội vương, cương biện đã bại lộ Bây giờ ngươi mau ra ngoài giải thích đi Cả người giết hại yêu quái như thế nào Đưa bọn chúng đến nhân gian Lột ra sóc sương như thế nào Bạch vô cầu Ngươi mau ra đây Nhìn xem người này là ai Lúc cường mình đang nói Mới yêu quái sau lưng hắn cả một người đang bị trói gô Đi lên phía trước Lúc này, Bách Vô Cầu cũng đi theo Ngô Miễn và Bách Cương ra ngoài Chẳng thấy người bị trói chính là Lục Vô Kỵ và nhắc tới Chỉ là lúc này, toàn thân Lục Vô Kỵ dính đầy máu tươi Bị dây thường yêu khí trói lại, ủ rũ ủi ủi mà quỳ gối trước mặt Cương Minh Cương Minh, người còn có mặt mũi mà hỏi ông đây hả? Người đang quỳ dây đất kia, không phải là anh em tốt Lục Vô Kỵ của người sao? Thầy rõ là một người một yêu đó. Bách vô cầu lên tiếng mắng chửi. À, ngày các ngươi, cầu kết với nhau, làm việc xấu, còn hại chết lão yêu vương cha ngươi. Lương tâm chối dậy căn dứt, để đến đây đầu thú phải không? Ngươi tìm nhầm yêu rồi. Bây giờ các ngươi đến quỷ gối tự sát trước quan tài của lão cương miện đê. Yêu sơn tội vương cương biển quả thực đã chết dưới tay cương minh. Vừa rồi ta. Đã kể lại đầu đuôi chuyện này Với các vị lão thần rồi Không đợi bách vô cầu nói xong Cường Minh đã cắt ngang lời hắn Sau đó chỉ vào lục vô kỳ Đang quỳ trên mặt đất nói tiếp Tại sao ta phải phạm trọng tội như vậy ư Bởi vì ngày đó Cường bình Đã tìm được bằng chứng ngươi Và cương biển sát hại đồng loại yêu tộc chúng ta Hai người các ngươi Đưa mời vạn yêu tộc cho thầy trò người này Cho phép bọn họ Lột ra sóc xương đồng tộc của chúng ta Để luyện chế thuốc trường sinh bất lão cho các ngươi nó đến đây Đôi mắt cương binh đỏ lên Hắn thở dài rồi tiếp tục nói Vô di Một đi thuyết phục cương biện Đừng làm những việc giết hại đồng tộc của mình nữa Kết quả là ông ta thẹn quá hóa giận Xuân tay định giết ta giết khẩu Đang ly ra Cha bảo con chết Con không thể không chết Con không thể không chết Nhưng ta Không thể tiếp tục dưng mắt đi đồng tộc của mình bị giết hại Để mệnh bất đăng dĩ đánh trả Ta không ngờ cương biện lúc ấy Đàn như đèn cạn dầu tắt Ta không ngờ cương biện lúc ấy Đàn như đèn cạn dầu Cuối cùng bị cương minh lỡ tay giết chết Sau khi tội vương chết Ta dân muốn tự sát Nhưng nghĩ đến việc ông ta Không chọn con trai mình làm yêu vương đời tiếp theo Mà lại chọn một yêu quái khác Như họ Mà lại chọn một yêu quái khác họ điêng ngươi Ta cảm thấy có gì đó không ổn Nếu muốn điều tra rõ lai lịch của ngươi Rồi chết cũng không muộn Không ngờ sau khi điều tra Lại phát hiện ra Một vụ việc chấn động khác Lục vô kỷ Tự người nói ra quan hệ giữa ngươi Và cương biện Và bạch vô cầu đi Hết chương 230 Kết thúc năm trường của phần đọc ngày hôm nay <cười> Gương mình kinh nhỉ 5 miệng 10 phết nhỉ nói uh, tròn thành vuông được ấy. kinh khủng phết đấy ok hồi sau sẽ có nội dung gì chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha đừng quên đăng ký Kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo à, Còn bây giờ thì chúng ta cùng trò chuyện một chút rồi uh, thành sẽ dành thời gian để còn thua bộ uh, bộ bộ bộ mới nha À rất may là cái lúc mà thành hắt sau đó thành đi ra thành uh, rửa mũi rửa mặt rồi là uh, các thứ các cái thứ vào đọc một lèo thì không bị hắt xì, rất là may. Mà cô không bị lỗi nhiều á. Máy quá. mình không thấy chuyện dân gian Ngụy Văn Tập tập 3 đâu nhỉ. Võ viết mạnh. À, thì đã à uh, up link Google Drive cho mọi người nghe. Từng từng từng từng từng Đâu ạ? bình luận đấy ở đâu ạ? Không thấy bình luận đấy đâu ạ? Ở đây À hóa ra là bình luận ở trong cái phần chat ạ. Đấy. Ok cả nhà. Nghỉ đó cả nhà. Thành tự chuyện mới đây. À, phần này không không không không lỗi lắm. Thành chỉ vẫn cắt cái phần đầu thôi là mọi người mai có thể nghe ngon này. Phần đầu uh, nói uh, hơi dài Với cả có bị một lúc Thành đi ra ngoài Ok, vai cả nhà Chúc cả nhà ngủ ngon nha Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện Cũng như là tôi đến ủng hộ MC Nguyễn Thành Xin chào và hẹn gặp lại các bạn uh, Kỳ sau Mao Sơn khi nào ra với anh? bao Sơn uh, cuối tháng nhỉ Cuối tháng 8 nha tâm tán dương nha